be mm -hmm. Zor nơi nào tôi đang kiếp tìm Anh đã là ước vào con đường nào thiếu dẫn chân tôi Còn đâu hỡi người ơi Đã một thời ta mãi bên nhau Giờ đây khi lìa xa Thêm một ngày là nỗi có xin giữ trong tim dù cho cuối đời tôi xin một lần khó yêu mãi Người tôi vẫn ngồi lặng im nghe từng niềm đau thương đến gần anh hỡ Bao nhiêu năm tháng ngọt ngào Tôi cố tìm vấn thơ Hay bay ca trong tôi mỗi chiều Xin hát gửi đến người Như một lần nhớ tiếc xa xôi chui quên trời nhưng nhớ ơi vơi vậy sao cho tôi quên bóng da trên những vùng trời xanh nơi nào tôi đang kiếm tìm anh đã là mưa bão con đường ngã thiếu dẫn chân tôi Đau ơi người ơi đã một thời ta mãi bên nhau giờ đây khi lìa xa thêm một ngày là nỗi đau người đi qua đời tôi có con xin xin trong tim xin cho cuối đời tôi xin một lần khờ nếu vẫn thế hay bay qua trong tôi mỗi chiều xin hát gửi đến người như một lần nhớ tiếng xa xôi xin hát gửi đến người như một lần nhớ tiếng thầy ơi chong nhau lần cuối nước mắt tuôn mật môi nước mắt chia đôi đời bóng anh khuất sâu đôi lúc mây tìm răng trời lúc dòng tố tơi bời lúc đường đời ngăn đôi Vì phối đêm một người sâu lên môi nên từ đó em buồn Ta tự anh hứa đêm tròn hai mùa xuân sẽ về nói lời thề Xuân qua hè tới thắm thoát đã đông không về nhớ anh nhớ vô vàng nhớ anh nhớ muôn nàn nhớ anh đang bao l lần mắt nhỏ lệ đêm mơ lệ nh đêm mơ trong đợi người về lâu khổ nên từ đó em buồn tha thiết gọi tên nhau từ đó đâu còn nữa chẳng ngày xưa lưu lu soi đôi đầu gương xưa còn đó những bóng hình nào thay đâu áo xưa còn đón Gió nghe trong lòng, nghe trong lòng mưa gió từng đêm Vào một đêm sương, có người trai hồi hương bao một tim thật buồn cuối trong đời vẫn không nói nên lời vẫn xa cánh phương trời uốt hợn nghèn tiếp thôi trọn đời ngăn đôi những tình đầu làm sao với nên từ đó em Còn đó những bóng hình nào thay đâu áo xưa còn đó những mối hươngai nhạt rồi từ đó nghe trong lòng ngẹn trong lòng mưa gió từng đêm vào một đêmương có người trai hồi hướng Một tim thật buồn Tin anh gục chết giữa chốt nông trường xa Cho tơ duyên bẻ bàng Phút giây cuối trong đời vẫn không nói nên lời Vẫn xa cách phương trời uất hợn nghẹn tim côi Đối với người những tình đau làm sao với nên vang in lí thầm thở hàng cây ôm mình em bé nhỏ diều hiền đêm trải dài thanh thang, như tình em mơ tuôn trăng đêm thầm từng bước em đi anh ước mình hát cu và để dập diu bên em hôm nay lên tông xóa vai mê mây đường anh đi dừa hồn anh tới nẻo em đêm và giận dạo yêu thương Lần mấy người đến bên nơi Răng tròn tình yêu cao vời Anh vẫn hoài ôm ấp đến đời Nhưng tháng năm Vui cho Chiều hiu, sớm chiều buồn phiền hát hiu. Em có còn trên lối thu xưa, hay đã về nơi nẻo xa mà. Đời trả về cho anh, sân trường xưa vàng vọt u sầu. Đời xẹt mộng em đi Riêng mình anh xót nỗi chia liền Đường mộng nào em sang Riêng mình anh tựa lá thu tan Biết lòng còn mãi mơ màng Anh vẫn tìm em giữa mây ngàn Để cho anh chân trường xưa vàng võ u sầu đời sệt mộng em đi riêng mình anh sót nỗi chia mộng nào em sang riêng mình anh tựa lá thu tàn Biết lòng còn mãi mơ màng anh vẫn tìm em giữa mây ngàn đường mộng nào em xa riêng mình anh tựa lá thu tàn biết lòng còn mãi mơ màng anh vẫn tìm em giữa mây đương mộng nào em sang riêng mình anh tựa lá thu tang biết lòng còn mãi mơ, mơ. Hạt mưa nhớ ai mưa trên miền Phải trăng mưa buồn vì tình đời Mưa sầu vì lòng người Duyên kiếp không lâu Mưa từ đâu mưa về Là muốn lá hoa rơi ta tới gió lạnh lụa ngoài manh lá vàng rơi lìa canh gợi ta nỗi niệm riêng tôi ta mong ước xa xôi những đêm mãi cô đơn gửi tâm từ về đâu nữa thương ai mưa nhớ anh mưa rơi như nhắc nhớ Mưa rơi trong lòng tôi Mưa dâng ơi mưa dâng Tìm đâu hỡi ơi bóng ngày xưa Mỗi khi mưa dừng về muôn mang Bóng chiều vàng dần tắt Lòng thương nhớ nào người phảng rơi liễu canh gợi tán nỗi niềm riêng Ôi ta mong ước xa xôi những đêm mái cô đơn người từng từ về đâu Mưa thương ai mưa nhớ ai mưa rơi như nhảng nhớ mưa rơi trong lòng cô trừng ơi mưa rừng tìm đâu hỡi ai bóng ngày xưa nói khi mưa rừng về muôn măng bóng chiều vàng dần tan lòng thương nhớ nào ơi mỗi khi mưa rừng về muôn măng bóng chiều vàng dần tan Lòng thương nhớ nào người. Mỗi khi mưa dừng về muôn mang, bóng chiều vàng tan. Lòng thương nhớ nào mùi. Mỗi khi mưa dừng về muôn mang, bóng chiều vàng dần tan. Lòng thương Hà Nội, mùa này vắng những cơn mưa Cái rét đầu đông, khăn em hiu hiu gió lạnh Hoa sưu